Huých chân phòng theo đón cha mẹ về Xuân ôm ấp lắm leo trong muôn suối mơ mừng rồi theo nắng lên cha chói chang lòng mẹ Xuân, xuân Tình chung tìm mỏi mây Tết Tết Tết đến rồi Tết Tết Tết đến rồi tìm mỏi mây Ngày Tết nên khắp muôn nơi ngàn hoa thơm kẻ sắc xanh tươi làn nếm tứ áo mới chạy tung tăng vui xuân ngày Tết thúc an vui dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui bên giá đìnhếtếtếtết Tết người dân lên đi lễ chùa ngày Tết nên ta trước cho nhau ng một nónghen sung túc anh vui người nôngng dân thêm lù hoat người thương ra màu phá ta tet tet tet tet Đã vào xuân thì vùng đang cùng nhau hót cây lá phe màu thăm tươi ôi mường mà bầu trời chang hoa xoay sáng sáng hạnh phúc mà đời đời vợ có suối mày cũng nghe lời cho xong Cầu chúc bà con luôn luôn sang vào hạnh phúc còn hỏng kiệt hơi sức nào mà lo. Trời đã bao xuân chi muôn đang cùng nhau họp, cây lá khe màu tươi ôi mừng mà, bầu trời xanh và rõ sáng. con này con về mẹ ơi đầu quê nghèo xuân về mưa hát hiêu. vườn xưa xở hoa rơi rụng xuân về không mẹ nụ hoa kém tươi xuân này con về mẹ ơi, Đầu. Bao mùa xuân hẹn con vẫn đi Đời trai như cánh chiêm phiêu bạt Bao lần xuân về để mẹ hoài ngóng trông Mẹ ơi trong thời chính chiến Bao mùa xuân con chẳng về nhà thành bình trước khiết cuối cùng mẹ lại đánh xa cách quê hương mẹ ơi bao mùa xuân đến bao lần con mong mọi ngày về xuân này con về quê tìm mẹ thì mẹ giờ đã xa đi xuân này con về mẹ ơi đâu ngèo xuân buồn thêm hắt hiu Còn đâu năm tháng xưa thơ dài Giạo thương bên mẹ ngồi kể chuyện tích xưa Chẳng về nhà thành bình chưa kịp vui cùng mẹ lại đánh xa cách quê hương mẹ ơi bao mùa xuân đến bao lần con mong mỗi ngày về. Xuân này con về quê mẹ thím mẹ dớm đã xa đi Xuân này con về mẹ ơi Đau. Quê nghèo xuân buồn thêm hắt hiu. Còn đâu năm tháng xưa thơ dại, giao thừa bên mẹ ngồi kể chuyện tích Còn đâu năm tháng xưa thơ dại, giao bên mẹ. Estude karlige Estude amen Estude nay cầm tình quý mùi cầm tay an toàn năm nay duyên lành đến rồi tập trông hình đức dễ thư này bưởi số lắp con hướng cho vuông tròn nhanh môi dưới môi mai đư Trình 30 mấy quên lắm nhìn cô em vít ngay chẳng ai xa lạ chàng lạ là, là, là anh đây Tài năng tiến toán như anh thật khôn quá trời tiên duyên đưa tới em ơi duyên định sẵn rồi Sau tiệc ngày cưới sẽ, sẽ vui nghèo thì đại thế thôi Thế sao này cười đâu năm nào vui vui năm thêm Tình nghĩa với nhau nếu ai tâm đầu ngõ lời là nên sai ngẫu 12 con giáp em đấy cầm tình quý mùi cầm tay anh loan năm nay duyên lành đến rồi cặp chồng hiền đức dễ thương tuổi này vừa số lắm con Muốn cho vuông tròn nhanh môi sới môi mai đưa từ Tàu khoảng trình 30 mấy quên lắm nhìn cô em biết ngay chẳng ai xa lạ chàng là, là, là anh đây Tài năng tiến toán như anh thật khôn quá trời đưa tới em ơi duyên định sẵn rồi đầu tiên ngày cưới sẽ vui nghèo tí tài khai sẽ vui sẽ tài khai đâu năm đó cưới năm tìm người đầu tiên ngày cưới sẽ vui nghèo tí tài thế thôi Cười đâu năm lớp cuối vui năm thêm vui Đầu tiên ngày tươi sẽ vui nghèo thì đại khai thế thôi Thế gian này cười đâu năm lớp cuối cuối năm thêm người.